Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé Và buổi tối hôm nay um, Tiến Phong sẽ tiếp tục với các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Hôm nay là 29 Tết uh, Mọi người sắm Tết chắc ok hết rồi đúng không uh, Như mình có thông báo ở những tập trước thì uh, Mình sẽ thông báo cái lịch truyện hàng ngày Nếu mà đọc được hay không đọc được thì mình cũng thông báo uh, Cho mọi người nhé Và sẽ không có livestream Và sẽ thu hợp trước Bởi vì mỗi lần thu này chỉ tranh thủ được một một vài phút Kiểu 15 phút, 20 phút thu rồi lại vào phải ghép Đó chứ không có ngồi liền như livestream được Bởi vì nó cũng khá là bận Và hôm nay thì mời các bạn đến với tập số 324 Vương Đảo chí Tôn Đừng quên ủng hộ Phong vào những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ chuyện này nhé Vì nó cũng đã đến cái những giai đoạn kết thúc của bộ chuyện này rồi Rất mong mọi người hãy ủng hộ ở Tập trước thì chúng ta đã thấy là Hồ Hoàng thành lập một cái liên minh để chống lại Vương Khả. À, tuy nhiên cái người phản bội đầu tiên là Hồ Hoàng sao Thì yeah. <cười> Khá là nực cười. Để xem hai, hai thiên Ma là Ma Ma Tam và Ma Tứ. Ma Tam và Ma Nhị và Ma Tam sẽ đối mặt với Vương Khả thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Vương Đạo Trí Tôn. Tập 324. trong thiện thần điện vương khả bước vào đại điện đã nhìn thấy thiện hoàng ngồi trên ghế rồng với sắc mặt âm trầm nhìn thấy gương mặt như lạnh như tiền của thiện hoàng biểu cảm của vương khả khẽ giật mình rốt cục đây có phải là đã chịu đựng cơn giận lớn như vậy hay không rõ ràng đang ngồi trên ghế rồng mà bản thân sắc mặt còn đen như thế kia hoàng thượng người đã trở về à vương khả chỉ có thể vừa cười vừa nói <cười> Chậm đã trở về. chấm vì chuyện của ngươi mà chạy tới Nam Thần Châu để chịu sự sỉ nhục. Ngươi thì hay rồi. Mỗi ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm. Châu hoa gẹo nguyện. Thật là vui sướng biết bao nhiêu. Thiện Hoàng lạnh lùng này. Sắc mặt của vương Khả trở nên cứng đờ Hoàng thượng. Người ước hiếp thì bị ước hiếp chứ sao? Ngươi có thể vụ ăn cho ta như vậy chứ? Ta châu hoa gẹo nguyện bao giờ? Tây Môn Thuận Thủy đã kể với chấm rồi. Mấy tháng nay ngươi chạy ngược chạy xuôi tới Tây Thần Châu Đông Thần Châu để làm cái gì Trong lòng ngươi còn không rõ hay sao Ngươi đừng có nói với ta Ngươi không hề đi tìm Long Ngọc và Trương Ly Nhi nhá Ngươi để U Nguyệt của ta ở đâu Thiện Hoàng trừng mắt quát Vương Khả quay đầu lườm Tây Môn Thuận Thủy Không phải người ngươi kín miệng nhất sao? Thế tại sao chuyện gì cũng đều kể hết cho Thiện Hoàng vậy Hoàng thượng ngươi hiểu lầm rồi Tây Môn Thuận Thủy không nói rõ với người ta Vương Khả lập tức giải thích ta cái gì vâng cả người có biết vì chuyện của ngươi mà chậm đã xung đột với thì đế bao nhiêu lần không nếu không phải vì chuyện của ngươi chậm còn phải đi nam thần châu hơn một năm như vậy sao thiện hoàng vô cùng tức giận hoàng thượng chuyện đã thành công rồi sao hai mắt tây môn thuận thủy chợt sáng lên ngươi thở nói rằng tây môn thuận thủy đều do ngươi bày ra chủ ý cùi bắp này bảo chậm phải cúi đầu với thì đế dựa vào cái gì bắt chậm về hạ mình trước một lão cương thi nhốn chứ đã còn liên tục truyền tin cho chậm Báo cáo thành tiệu chiến đấu của phía bến Vương Khả Của Vương Đại Tiểu thư Trương Thiên Sư Cùng với Đại Công Minh Bồ Tát nữa chứ Ngươi là cố ý muốn đả kích chẳng sao Nếu như chẳng không xử lý thỏa đáng Có phải sẽ không có mặt mũi nào để trở về có đúng không Thiện Hoàng trừng mắt cáo Hoàng thượng Tất cả cũng là vì Vương Khả Thần cũng hết cách rồi Vương Khả rất cần công đức Lán làm hại người bị như vậy Tây Môn Thuận Thủy vội vàng Chỉ chỉ Vương Khả Quả nhân Thiện Hoàng đanh mặt lại nhìn về phía Vương cả mà lúc này Vương Khả đang ngẩn hết cả người. Vương Khả coi như đã hiểu được, cái gì mà nhạc phụ nổi giận với ta chứ, tất cả chỉ là chuyện nhảm nhí mà thôi. Thực ra là Thiện Hoàng muốn nổi giận với Tây Môn Thuận Thủy, nhưng mà Tây Môn Thuận Thủy lại dám vu oan giáo hỏa, hắn đã lừa mình tới đây này, ngay lúc trước Thiện Hoàng nổi giận để làm lá chắn hắn. giúp Tây Môn Thuận Thủy ngăn hắn cản lại lừa giận của Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy, người thật có biết xấu hổ mà. Vương Khả cả kinh kêu lên. "Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến ta, mà là chuyện phiền phức của Tây Môn Thuận Thủy ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà gọi ta đến đây để chịu chung xui xả với ngươi chứ? Không, là chịu xui xẻo thay ngươi. Đây là ngươi đang gái bẫy ta sao? Lão già sao quyết nhặng ngươi. "Vương Khả, hoàng thượng đi năm Thần Châu đã hơn một năm, cũng là vì ngươi đấy. Nếu không hoàng thượng cần gì phải tới năm Thần Châu để bị ức hiếp như vậy chứ? Ngươi phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng đấy." Tây Môn Thuận Thủy giả vờ khuyên đủ Còn mẹ nhà ngươi. Vương Khả trợn mắt lên trời. Vương Khả rất muốn nói là ta cũng không mời Thiện Hoàng đi Nam Thần Châu. Liên quan cái giấm gì đến ta chứ. Nhưng mà Vương Khả biết rõ. Những lời nói như thế này không thể nói ra miệng được. Bởi vì vừa nói ra khỏi miệng. Có nghĩa là phủ nhận hết tất cả những cố gắng năng lực của Thiện Hoàng. Đến lúc đó nỗi ủy khuất mà vốn dĩ Thiện Hoàng đang phải chịu. Sẽ là bùng nổ. Sau đó chút hết đi người hay bản thân. Không được. Không thể được cho tai họa của Tây Môn Thuận Thủy. Rơi ngược lên đầu mình được. Hoàng thượng Thầy biết cuộc sống của người ở Nam Thần Châu Trong hơn một năm này Cũng không hề dễ dàng Nhưng mà người cũng phải nghĩ đi Thần luôn ở phía sau lặng lẽ ủng hộ cho người Rốt cuộc là có kẻ nào Vẫn luôn lại nhảy bên tay người đả kích người Là kẻ nào không ngừng dùng phép khích tướng để thúc giục người Là kẻ nào lấy thân phận Lấy thần ra để làm cái cớ đe dọa người Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình Thần đã tìm cho Hoàng thượng một lễ vật để phát tiết. Mà cái người làm cho Hoàng thượng không thoải mái trong hơn một năm nay Hắn đã chuẩn bị được cái gì chứ Vương khả tức giận nói Vốn dĩ Tây Môn Thuận Thủy đang đứng về bên cạnh Mỉm cười nhìn Vương khả bị Thiện Hoàng bắn Rồi đột nhiên Vương khả lại ném lên người quán Quả nhiên vẻ mặt lạnh như tiền của Thiện Hoàng đã trở nên đen kịt Bây giờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy Hoàng thượng Người bị Vương khả Mà phải nhận hết căm hận Vương khả bảo đã chuẩn bị lễ vật cho người Thần cũng đã chuẩn bị. Chỉ bằng cứ để cho Vương Khả lấy ra trước xem như thế nào. Tên Bồn Thuận Thủy lập tức kêu lên. Hiển nhiên để cho Vương Khả chịu tội một mình là chuyện không thể nào. Nếu như đã không thể, vậy thì cứ chịu tội cùng nhau đi. Cũng may bản thân đã có chuẩn bị trước rồi. Quả thực là đã chuẩn bị một thứ để đề phòng. Chỉ là chắc chắn cái tên Vương Khả này chuẩn bị vội vàng. Nếu đồ vật kia không thể làm cho Hoàng thượng phát tiết hết lừa giận Thế thì người xui xẻo khẳng định vẫn là Vương Khả. Lễ vật Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía hai người Các người biết một năm qua ta sống như thế nào không Ai mà thèm quan tâm tới lễ vật của hai người các người chứ Trong khắp thiên hạ này Còn có lễ vật nào có thể làm cho ta hài lòng được nữa chứ Các người cho rằng Chỉ cần một món lễ vật Đó có thể xóa sạch toàn bộ những uất đức Mà ta phải chịu suốt một năm sau Các người nằm mơ đi Đúng vậy Thần cố ý chuẩn bị lễ vật cho người Nghe nói khi còn ở Nam Thần Châu Hoàng thượng bị người khác đánh à Vương Khả nhìn về phía Thiện Hoàng hỏi. Sắc mặt Thiện Hoàng cứng đờ. Ngươi có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì mà ta bị người khác đánh? Ngươi muốn chết à? Tên môn thuận thủy đứng bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mắng người kị nhất là không được nhắc tới khuyết điểm mà. Một điều, một chiêu đánh thẳng vào chỗ hiểm này của ngươi. Có mấy hàm ý vậy? Ngươi không muốn sống sao? Ta biết, lần này vì giúp ta đi đàm phán, Hoàng thượng đã phải bỏ ra rất nhiều. Đặc biệt là bị đánh một trận mà đã bị truyền khắp thiên hạ rồi. Vương Khả nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thiện Hoàng trận mắt lên hỏi. Ngươi muốn chết sao? Ngươi còn dám nói tiếp. Vì để cho Hoàng thượng có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Thần đã đặc biệt chuẩn bị cho người một lễ vật, Thần đã chuẩn bị hai người. Có thể khiến cho Hoàng thượng đánh một trận thật đã. Để phát tiết lửa giận trong lòng của Hoàng thượng. Vương Khả nói với vẻ nghiêm túc. Ngươi chuẩn bị hai người cho Hoàng thượng đánh Lê Môn Thuận Thủy kinh ngạc nhìn về phía Vương Hạ Thiện Hoàng cũng trưởng mắt với Vương cả Lễ vật này của ngươi là cái gì vậy Ta cần ngươi để cho ta đánh sao Là như vậy này. Gần đây có một số người không biết sống hay là chết Rêu rào khắp nơi chuyện Hoàng thượng bị thi đế hành hung tại Nam Thần Châu Còn không ngừng đến trước mặt ta mà nói Lại còn lấy việc mỗi lần Hoàng thượng bị đánh chia thành nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau Sau đó tới biểu diễn cho ta xem Bằng những hình thức rất là khoa trương Ngươi nói xem Ta có thể chịu đựng được chuyện này sao không? vâng khả giải thích người nói sao người có người mỗi ngày đến trước mặt ngươi để thuật lại cảnh tượng ta bị thi đế đánh sao thiện hoàng nhíu chặt lông mày đột nhiên nhìn về phía tê môn thuận thủy hoàng thượng từ trước đến giờ thần chưa hề tự biết tới việc này tê môn thuận thủy lập tức phủi sạch quan hệ hoàng thượng không phải là tê môn thuận thủy mà là người khác ta cũng không biết được nhưng mà thực lực của bọn hắn không hề nhỏ Giống như đều là thành tiên cảnh đấy. Trong khoảng thời gian này bọn hắn tìm tới ta để thuật lại chuyện này. Còn bảo là vâng bệnh đến thông báo tình hình cho ta. Ta thấy bọn họ rất là lạ mặt. Hình như là không phải là người của trung thần châu chúng ta. Tuy nhiên làm sao ta có thể để cho bọn chúng xỉ nhục hoàng thượng như vậy chứ. ngay sau đó. Ta đã canh trừng bọn hắn. Chuẩn bị đại hoàng thượng trở về. Để hoàng thượng tự mình xử bọn chúng Vương Khả nói. Người của thần châu khác à. Thiện hoàng sừng sốt Đúng Bọn hắn rêu rau khắp đời. Đã tung tin đồn nhảm đến nơi này của ta rồi. Kỳ thực ngay từ đầu thần cũng không thể tin. Dù sao thực được hoàng thượng mạnh như vậy cơ mà. Từ trước đến nay chỉ có người đánh người khác. Chứ làm gì có chuyện người khác đánh người được chứ. Trong lòng ta. Hẳn là thi đế bị hoàng thượng hành hung mới đúng. Thi đế bị hoàng thượng đánh trong vòng một năm. Mới là hoàn toàn bị hoàng thượng đánh cho chịu khuất phục mới đúng chứ. Vâng Khả liền lập tức tỏ thế độ nói. Về mặt thiện hoàng trợt co quắp một cái. Thi đế bị ta đánh người thật đúng là dám nghĩ mà. Ta đã trông coi hai tên cố tình gây chuyện này rồi. chờ chỉ chờ hoàng thượng trở về thẩm vấn một phen thật kỹ càng. bởi vì tu vi của bọn hắn đều là thành tiên cảnh nên ta sợ bọn hắn chạy mất. chưa có thể mời hoàng thượng tự mình tới bắt rồi. những tên không biết sống chết này chính là lễ vật mà thần muốn tặng cho hoàng thượng để cho bọn chúng biết cái gì mà là nắm đấm của chính nghĩa để cho bọn chúng rêu rau khắp nơi không biết sống chết. xin hoàng thượng đánh bọn hắn một trận để trút hết đờn giận trong lòng đi. Vương Khả lập tức nói. Mí mắt thiện hoàng giật lên điên cuồng, trừng mắt lườm Vương Khả. Người đây là đồ mặt dày mà. Mẹ nó kẻ nào muốn chết mà dám tung tin đồn nhà bởi ta khắp nơi chứ. Vương Khả. Sao lúc trước cha ta, ta chưa từng nghe tới người nhắc đến chuyện này. Tên môn thuận thủy tò mò. Đây là lễ vật ta chuẩn bị cho hoàng thượng, Đương nhiên là không nói cho người biết rồi. Vương Khả nói. Có người tuyên bố khắp nơi rằng ta bị thi đế đánh ra trong năm đại thần châu khắp thiên hạ này có kẻ nào dám tuyên truyền khắp nơi như vậy chứ thiện hoàng hỏi với vẻ không tin thần không biết có đều nhìn dáng vẻ của bọn hắn thần đoán rằng bọn chúng lại đến từ nam thần châu vương khải lập tức nói thiện hoàng nước vương khải một cái đột nhiên lông mày nhíu lại ý của ngươi là bọn chúng là người mà thi đế phái tới sao phái tới để làm hủy hoại thanh danh của ta sao ừ, thần chịu vương khải lập tức lắc đầu hoàng thượng Hẳn là không phải thế đâu. Làm sao Thi đế có thể là người tới để nói chuyện này được chứ? Còn cố tình tới tìm Vương Khả mà nói nữa, chuyện này không hợp lý, chuyện này không phù hợp với suy luận, chắc chắn là Vương Khả đang nói hiu nó vượt đấy. Tên môn thuận Thủy cao mày nói, không đúng, rất có thể là. Hắn. Thi đế chết tiệt, mẹ kiếp, đã đánh ta rồi, à không, đã đấu với ta lâu như vậy rồi, còn muốn làm cho ta mất mặt sao? Lại còn cố tình đến nói cho Vương Khả việc này. Đây là chuyện một một người nhạc phụ có thể làm ra sao? đây là muốn làm cho ta mất hết uy tín sao thiện hoàng tức giận lắm hoàng thượng người bình tĩnh một chút, có lẽ không phải là người của thi đế phái đến đâu. tây môn thuận thủy nói không phải thi đế thì còn đại lão thất phu này nếu không phải để tình mẫu thân u nguyệt thì ta đã làm cho hắn mất mặt từ lâu rồi. Tùng tin tình... không là bịa đặt ta bị hắn đánh sao? còn đặc biệt tìm vương khả để thuật lại nữa đã thế còn thuật lại thật tỉ mỉ mỗi ngày đều nhắc lại đây là muốn làm cho u nguyệt cũng cười nhạo ta sao? Thiện Hoàng trừng mắt cả giận. Quan hệ với nhạc phụ đến một món là một môn học vấn. Thì để người có thể bày ra dáng vẻ một người nhạc phụ, còn không cho ta bày ra bộ dáng đấy sao Còn muốn để cho nữ tế tương lai của ta xem thường ta sao? Tiện thì, thì đế khốn kiếp này. Hoàng thượng, ta đã canh giữ người kia rồi. Ngay tại khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1, người có muốn đến xem một chút không? Vương Khả hỏi. Vương Khả cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi vợ thế thiện hoàng muốn đổi đó với mình bản thân chỉ có thể vu oan giá hỏa để thiện hoàng có thể chút giận ra ngoài vu oan cho tây môn thuận thủy sao cái lão già tây môn thuận thủy xảo quyệt này chắc chắn không có thừa nhận vậy thì chỉ có thể giá hỏa cho thi đế rồi dù sao thì thiện hoàng và thi đế vốn đã có bùa thuẫn lớn rồi vừa hay không cần giải thích gì thêm chỉ cần một chút đã có thể bùng nổ rồi về phần hai cái thằng biến thái khốn kiếp lúc này đang bị vây ở khuôn viên xài nghiệp thần vương số một kia vốn dĩ bản thân muốn thu thập bọn chúng đấy Nhưng mà hiện tại chỉ là một tiện nghi cho bọn chúng thôi. Thôi thì cứ để cho thiện hoàng đến đánh một trận. Phát tiết cơn tam bảy một chút vậy. Về phần sau đó. Nếu hai tên biến thái chết tiệt cái không thừa nhận là người của thi đế phái tới thì cũng trả sao. Dù sao thì lúc nãy ta cũng không không nói gì hết. Không có khả khăng khăng là thi đế phái tới. Chẳng phải là hát nước bẩn cho nhau sao. Thế thì xem ai sợ ai. Hoàng thượng mời đi bên này. Bọn hắn đã bị tài nốt trong phòng làm việc của ta. Ta đã nhìn bọn chúng không vừa mắt từ lâu rồi. Rõ ràng hoàng thượng hành hung thì đế. Vậy mà bọn hắn đại dám biện đặt nó là thi đế đánh hoàng thượng. Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng. Cái loại người này đáng đời bị đánh. Hoàng thượng, nếu người không nỡ ra tay, thần sẽ giúp người đánh bọn hắn một trận. Vương Khả lập tức nói. Đi, dẫn đường đi. Sắc mặt thiện hoàng vô cùng hung hãn. Đi. Vương Khả cũng lập tức đi trước dẫn đường. Trong một căn phòng của khách sạn ôn Tuyền nằm trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1. Ma nhị Ma Tam ngồi trên ghế uống trà, đồng thời nhìn ra quảng trường người đi lại tấp nập bên ngoài cửa rồi. Ma nhất bảo chúng ta không được khinh xuất, phải động não suy nghĩ. <cười> Hoàn toàn chính xác, có rất nhiều việc một khi đã tìm được phương pháp, tất cả đều trở nên vô cùng dễ dàng. Ma nhị vô cùng tự tin nói. Hôm nay đã có thể nhìn thấy Vương Khả rồi. Để ta xem hắn trốn nơi nào. Ma Tam cũng nói với vẻ vô cùng tự tin. Ngay lúc hai người đang uống trà chờ đợi. Thì cửa phòng bị đẩy ra. Hai người áo đen lập tức đi vào trong phòng. Vương Khả tới rồi sao? Ma Nhị lạnh lùng hỏi. Vương Khả tới rồi. Một trong hai người bảo áo đen kia vén mũ lên, Chính là Hoàng Giác. Tại sao bọn ta vẫn chưa thấy? Ma Nhị con mày hỏi hai hôm nay ngày nào bọn ta cũng đứng ở đây để quan sát nhưng mà không hề thấy vương khả đi ra đi vào ba ngày trước vương khả tới rồi người đen còn lại nói ba ngày trước á sắc mặt ma nhị ma tam trợn đôi ra nói vậy có nghĩa là bọn ta uổng công chờ rồi sao người là ai ma nhị nhíu mày hỏi hai vị đây chính là hồ hoàng là minh chủ của liên minh chống đại vương khả mà bọn ta lúc trước đã nói đấy hoàng giác lập tức giải thích Hồ Hoàng cũng sốc mũ đến, nhìn về phía hai người. Hiện tại vẻ mặt cũng rất tò mò, chưa từng thấy hai người này bao giờ thành tiên cảnh, thực sự mạnh như vậy sao? Hồ Hoàng. Ma nhị khẽ nhíu mày. Hiển nhiên qua thư xác nhận mà Hoàng Giác gửi đến trong hai ngày này, hai người bọn họ cũng đã nắm rõ ân oán giữa Hồ Hoàng và Vương Khả như lòng bàn tay, cũng vô cùng tin tưởng Hồ Hoàng là thực sự muốn đối phó Vương Khả. Hai vị, mặc dù ta không biết hai vị có lai lịch như thế nào, Nhưng mà hai vị muốn gây chuyện với Vương Khả thì chính là bằng hữu của Hồ Hoàng ta Hoàng Giác đã nói với ta về hai vị rồi Lần này liên minh chống lại Vương Khả của bọn ta sẽ dốc hết sức lực phối hợp hai vị Bắt Vương Khả lại hoàn toàn Để cho chút mối hận trong lòng của ta Sắc mặt Hồ Hoàng hành đến về giữ tận này Ma Nhị và Ma Tam nước nhau Nếu người này phối hợp như vậy Vậy thì chúng ta ở đây cũng không cần phải phản đối Hồ Hoàng Nếu như ba ngày trước Vương Khả đã tới đây rồi Sao mới lại không nói sớm với bọn ta Hoàng giác câu mày nói Chúng ta cũng vừa mới biết được Các người cũng biết đấy Cái tên Vương Khả cái xuất quỷ nhập thần Nếu hắn đã trốn thì ai có thể tìm được chứ Hồ Hoàng giải thích Ba người chầm mặc một chút khẽ cẩn đâu Nếu như đã biết Vương Khả đến đây rồi Vậy ngươi chỉ ra xem hắn đang ở nơi nào Ma nhị trầm giọng nói Tao cũng không biết Hồ Hoàng lắc đầu Hả Ma nhị và ma tam chừng mắt nhìn về phía Hồ Hoàng Nhưng mà ngươi yên tâm đi Đã có người của liên minh chống lại vương khả bọn ta trà trộn một công ty thần vương Để nằm vùng ở trong đấy rồi Bọn hắn cũng vừa mới biết được vương khả đã đến Nhưng mà lại không biết cụ thể ở đâu Hồ Hoàng nói với vẻ vô cùng nghiêm túc Vậy... Thế phải tìm thế nào? Chẳng lẽ phải mang toàn bộ khuôn viên sản nghiệp thần vương số một này đi theo sao? Ở đây có âm trướng trận Hoàn toàn không thể dùng thần thức để thăm dò Mai nhị trầm rộng nói Không Liên minh chống lại vương khả của bọn ta đã nghĩ cách xông xuôi hết cả rồi Chỉ cần hai vị phối hợp Thì lập tức có thể nhìn thấy vương khả Hồ Hoàng nói Ồ Hai người nghi ngờ nói Chúng ta đã làm hai chiếc khăn trùm đầu Hai vị chỉ cần đội lên là đâu Hồ Hoàng lấy ra hai chiếc khăn trùm đầu bằng da Ma nhị Ma tam trốn mắt nhìn về phía Hồ Hoàng Ngươi còn muốn chúng ta mang cái đồ chơi này sao Đây là khăn trùm đầu bằng da được luyện chế Phòng theo dung mạo của Thiện Hoàng Bọn hắn nói cái này là khăn trùm đầu khuê dao Khi đeo khăn trùm đầu bằng da này lên, nếu nhìn từ xa có thể trông rất giống Thiện Hoàng, nhìn đến 9 phần đấy. Hồ Hoàng chỉ vào khăn trùm đầu ở trong đó, nói, Thiện Hoàng, khăn trùm đầu bằng da, giống đến 9 phần. Người coi người khác đều bị đuôi hết rồi sao? Mai nhị trận mặt nói. Các người chỉ cần dùng thần thức để chặn lại, không cho thần thức đối phương thăm dò được rồi, sau đó che phần đầu lại bằng một chút sơn bùa. Như vậy, người khác sẽ chỉ nhìn thấy một cách mờ mờ ảo ảo thôi. Đến lúc đó sẽ là không thể nào xác định được người có phải là Thiện Hoàng hay không. Còn nữa, người của Liên minh chống lại Vương Khả bọn ta sẽ hô danh, hô tục danh lên trước cho các người. Bọn hắn không dám điều tra thân phận của Thiện Hoàng đâu. Hồ Hoàng nói. Mai nhị trừng mắt lườm Hồ Hoàng. ngươi bảo bọn ta giả mạo Thiện Hoàng ra. Các người cũng biết Thiện Hoàng là nhạc vụ của Vương Khả rồi đấy. Kẻ nào dám ngăn cản nhạc vụ Vương khải tức gặp thắn chứ. Những quản lý kia công ty thần Vương nhìn thấy Thiện Hoàng tới đây chẳng có lẽ là không bị dọa cho sợ tới mức ngay cả lập tức Thiện Hoàng tới trước mặt Vương khải sao. Ở chỗ này, Thiện Hoàng có thể không bị bất cứ trở ngại nào. Hộ Hoàng nói. Ba người đều nghệt mặt. Người nó cũng quản lý Nhưng mà cái khăn trùm đầu bằng da này trông già thế. Nhưng mà tại sao Thiện Hoàng lại trở về? Bọn hắn sẽ không nghi ngờ sao? Thiện Hoàng đang ở Nam Thần Châu đấy. Hoàng giác câu mày nói Vì vậy bọn ta đã nghĩ ra cách Mọi thứ cũng phải đều có suy luận chứ Người thử nhìn xem Cái khăn trùm đầu bằng da thứ hai này Là dung mạo của người nào Hồ Hoàng nói Hoàng giác thấy khăn trùm đầu ra, Nhìn một hồi nhưng vẫn không thể nhìn ra được Thi đế à Mai nhị đột nhiên nhờ mắt lại Chính xác là khăn trùm đầu bằng da Có dung mạo của thi đế Mặc dù có một số chi tiết vẫn chưa thể giống lắm nếu mà chưa cần giống bảy tám phần là đủ rồi, chẳng phải là lúc còn ở Nam Thần Châu mỗi ngày thiện hoàng đều tìm thi đế để gây chuyện sao? thì đế ngại thân phận của nữ hoàng u Nguyệt, nên mới không có vạch trần thiện hoàng hoàn toàn. cái cớ lần này chính là thiện hoàng dẫn theo thi đế tới tìm vương cả để bàn chuyện về chuyện nữ nhi u Nguyệt. thiện hoàng xuất hiện cùng lúc với thi đế một chính một ma như vậy tất nhiên sẽ không tiện để lộ diện một cách công khai được, mà chỉ có thể lặng lẽ đến đây. mặc dù ngoại dự kiến nếu mà hai vị cũng có thể thuận lợi đi vào một cách hợp tình hợp lý. Nhờ vào hai cái khăn trùm đầu bằng da này Hồ Hoàng vô cùng trịnh trọng nói Ba người đồng nghẹt mặt Ngươi xem Suy nghĩ đã thông suốt rồi nhỉ Đeo hai cái khăn trùm đầu bằng da này lên Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy vương khẳng Hồ Hoàng nói bằng vẻ trịnh trọng Mai nhỉ Ma Tàm cầm cái khăn trùm đầu bằng da Về mặt cùng hai người đều nhăn nhó một hồi Người điên à Đeo cái đồ chơi này có thể gạt được người á Mai nhị trừng mắt đến mắng Muốn mang thì tự các người mang đi. Ta sống trong thiên hạ này đều là nhiều năm như vậy rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ kẻ nào dám bảo ta mang khăn trùm đầu bằng da đầu cả. Mà ta một cách lạnh lùng nói. Không được đâu. Nếu các người không mang thì không thấy được vương khả đâu. Hồ Hoàng nói. Muốn mang thì tự các người mà mang. mà Ma nhịn trợn mắt để nói. Bọn ta mang. Nhưng mà bọn ta không đánh lại vương khả. Hồ Hoàng nói vẻ lo lắng. Người không đánh lại hắn. Thế vậy thì người để lộ cái vị trí của hắn bọn ta cần biết vị trí của vương khả ma nhị trầm giọng nói trong khoảnh khắc bọn ta nhìn thấy vương khả cho dù là vương khả chưa kịp vạch trần bọn ta nhưng mà chỉ cần bọn ta vừa phát tín hiệu khẳng định vương khả sẽ cảm thấy không thích hợp nếu để hắn chạy thoát chẳng phải lần này bọn ta tới đây là uổng công một chuyến sao bản lĩnh chạy trốn của vương khả là số một đấy hồ hoàng nói một cách vô cùng sốt sắng ma nhị ma tam sừng sốt hồ hoàng Biện pháp này của người Có phải là làm khó người khác quá rồi không Hoàng giác con mày hỏi Có gì mà gây khó khăn cho người khác chứ Chỉ là mang cái khăn trùm đầu thôi mà lặng lẽ đánh cho Vương Khả hôn mê mới là trọng yểm Đây là biện pháp đơn giản nhất Nếu không cho dù là biết Vương Khả Tới khuôn viên sản nghiệp thần Vương số 1 này rồi Nhưng mà chúng ta vẫn không biết hắn ở đâu Lỡ như một lát nữa Vương Khả rời đi thì biết làm thế nào Hồ Hoàng lo lắng nói Ba người nghẹt mặt Hai vị Ta biết hai vị đã thành tiên cảnh thực lực vô cùng cường đại, chưa từng bị mất mặt ở các thần trâu khác. thế nhưng nếu không bắt được vương khả, mới thực sự bị mất mặt đấy. chỉ cần đeo chiếc khăn trùm đầu bằng da này vào, sẽ có thể bắt được vương khả. cớ sao lại không làm chứ? hơn nữa, không ai có thể biết được các người đeo khăn trùm đầu bằng da cũng là vì bắt vương khả, là vì báo thù. hồ hoàng tận tình khuyên đủng. hoàng giác nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía hai người. hai vị, tuy rằng ta không biết các người có thân phận như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ là mục đích đó là lặng lẽ bắt Vương Khả đi Nếu lần này không bắt được Vương Khả Lẽ nào chúng ta còn phải đợi thêm lần sau nữa sao Tất cả thành viên của liên minh chống lại Vương Khả đều ở đây phối hợp với hai vị Hai vị cứ chịu khó một chút Bắt Vương Khả quan trọng hơn Ma nhị ma tam rứt ngờ một cái Sau đó Sau một hồi đấu tranh trong lòng Cuối cùng cũng đen mặt mà đồng ý Khăn trùm đầu bằng da Khốn kiếp thật Đợi sau khi bắt được Vương Khả cái đám liên minh chống đại vương cả các người đều phải chết hai người chậm rãi đầu khăn trùm đầu bằng da đi nhưng mà khăn trùm đầu bằng da thì vẫn là khăn trùm đầu bằng da vợ nhìn đã biết đây chính là đồ giả mà hai đại thiên ma đang soi gương nhìn mình giả mạo trong khăn trùm đầu lúc này bọn hắn chỉ là muốn xé nát cái khăn trùm đầu bằng da này thôi dùng sương mù một chút đi hồ hàng hồ hoàng khuyên bảo lập tức hai người dùng sương mù mờ ảo Để phủ khắp toàn thân. Nhờ sự che chắn của sương mù mà lúc này. Phần đầu hai người như ẩn như hiện. Mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của thiện hoàng và thi đế. Nhưng mà um, vẫn có chút mơ hồ. Đúng rồi. Cứ như vậy. Đội thêm một chiếc mũ hắc bào nữa đi. Hồ hoàng thúc giục. Hai người lại đội mũ lần nữa. Nhìn qua như vậy lại càng thêm mơ hồ hơn. Chính là loại cảm giác nhìn thì giống. Nhưng mà lại không nhìn thấy quá rõ như thế này. Vở kịch bây giờ các ngươi phải diễn chính là thiện hoàng lặng lẽ dẫn theo thi đến đây Muốn gặp Vương Khả trong âm thầm Vì vậy các người phải tra giấu dung mạo của mình Như vậy sẽ không có người nào nghi ngờ Sau đó đi theo người bọn ta Hồ Hoàng lập tức thúc giục Hai thiên ma trứng mắt nhìn Hồ Hoàng Nhưng bây giờ đã bước lên thuyền giạc rồi Thì chỉ có thể đi theo thôi Nhân viên công ty thần vương đang chờ phía bên ngoài Những nhân viên công ty thần vương này Đều là người nằm vùng của liên minh chống lại Vương Khả bọn ta Lát nữa các người cứ đi theo đám bọn ta là được rồi Hồ Hoàng dặn dò. Ừ. Ma Nhị khẽ gật đầu. Cứ như vậy. Ma Nhị và Ma Tam đi theo một đám nhân viên công ty Thần Vương tới tòa nhà Thần Vương. Quản lý. Ông chủ đâu? Một người dẫn đường lập tức đi tới chỗ của một nhân viên công ty Thần Vương. Đang đứng trước đại sảnh trong tòa nhà Thần Vương. Tiểu Trương. Người hô to gọi nhỏ cái gì? Ông chủ là người mà người có thể gặp hay sao? Quên mất trình tự à? Viện quản lý đại sảnh kia trường mắt nhìn người dẫn đường. Bên kia, thiện hoàng dẫn theo thi đế lặng lẽ tới đây. Muốn tìm ông chủ có việc, ta không dám ngăn cản. Người dẫn đường nói, sao? Thiện hoàng à? Mặt của quản lý đại sảnh trật biến sắc. Ngay lập tức. Quản lý đại sảnh tiến lên ngó nhìn. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt trong đám sương bù, nhưng mà gương mặt như ẩn như hiện trong sương bù kia, cũng giống thiện hoàng đến mấy phần đấy. Những chuyện như thế này không thể nào giả được à, Thiện Hoàng xin chờ một lát Ta sẽ lập tức thông báo cho các tầng Việc quản lý đại sảnh kia vội vàng hôi lên Sau đó toàn bộ đại sảnh Trở nên hỗn loạn Nhân viên công ty thần vương cũng bận rộn một hồi Chẳng mấy chốc lại có thêm một nhóm nhân viên công ty thần vương đi tới Tự mình dẫn hai đại thiên ma rời đi Hai đại thiên ma nối gót theo sau Trong chốc lát Lại một nhóm nhân viên khác của công ty thần vương dẫn đường Sau đó đổi lại người đi theo Hai đại thiên ma nước mắt nhìn nhau Tên Vương Khả này sợ chết đến mức như vậy sao Ngay cả thuộc hạ của mình Cũng phải truyền lời theo từng cấp Mà có thể biết được tung tích của hắn sao Cuối cùng không lâu sau Hai đại thiên ma được dẫn tới phòng làm việc của Vương Khả Trên tầng cao nhất Hai đại thiên ma vô cùng tức giận Mẹ kiếp chứ Vương Khả trốn trong phòng làm việc sao Sao các người không đói sớm Lại cứ phải tỏ về thần bí như vậy chứ Hai vị chờ một lát, Ông chủ sẽ tới ngay lập tức Một nhân viên nói với vẻ cung kính Sau đó nhân viên kia thối lui ra khỏi phòng làm việc của Vương Khả Hai đại thiên ma đưa mắt nhìn nhau Tại sao vẫn chưa nhìn thấy Vương Khả Có phải chúng ta bị lừa rồi không Vào thời khắc này đám người sắc dục thiên Tề một tính ở bên ngoài đã nhận được tín hiệu Đang thúc giục như ít tam bảo Để nhốt hai đại thiên ma vào trong đó Như ít tam bảo mai phục cẩn thận Như từ lâu rồi Tề một tính trông bị động thủ Sắc dục thiên kêu định Được từ một tĩnh đáp ứng đúng vào lúc hai người chuẩn bị động thổ đột nhiên một tia sáng phía xa chợt lóe lên cho một chút vương khả lập tức xuất hiện vương khả sau một lại tới đây ờ, thiên hoàng sắc tục thiên cũng cả kinh kêu lên người ở đâu rồi thiên hoàng trầm giọng hỏi trong phòng của ta vương khả chỉ về hai phòng làm việc vương khả chỉ về phía phòng làm việc cách đó không xa <cười> Ta ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám lại làm tung tin. À không, là bịa đặt tin tức ta bị thi đế hành hùng. Vương Khả, nếu người dám gặn ta, ta cho người đẹp mặt đấy. Thiện Hoàng gằn giọng nói. Sau khi dọa dẫm xong, Thiện Hoàng xài bước trong nháy mắt bay tới cửa phòng làm việc của Vương Khả, lập tức xông vào văn phòng. Bùm một tiếng. Thiện Hoàng đáp xuống. Văn phòng Vương Khả ngay lập tức nhìn thấy hai người áo đen được sương mù bao phủ, đang ngồi trên ghế xà lục. <cười> thiện Hoàng hư lạnh. Phất tay một cái Trong trước mắt sương mù tản đi Mũ của hai người áo đen bị rơi xuống Lộ ra hai người áo đen Đeo khăn trùm đầu bằng da Nhìn thấy dung mạo trên khăn trùm đầu bằng da Thế mà lại Là dáng vẻ của mình Và thi đế Trong nháy mắt Thiện Hoàng lập tức giận đến mức Máu sôi lên đầu Vân Khả không thể gạt ta Hai người đại thực sự đã miêu tả lại câu chuyện của ta bị thi đế đánh Vì muốn hình tượng rõ ràng lại còn đeo khăn trùm đầu bằng da Khuôn mặt của ta và thi đế Đồ khốn kiếp thật Cái này là vũ nhục một cách hoàn toàn mà Ác tặng Cẩn thận nhận cái chết đi Thiện Hoàng cầm lên một tiếng đầy tức giận Đánh tới Hai thiên ma cũng mở miệng. Không phải nói vương khả Sắp tới sao Sao lại là thiện Hoàng nhỉ Không phải hắn đang ở Nam Thần Châu sao Tại sao lại ở đây Không rồi chúng kế rồi Không hay rồi chúng ta bị lừa rồi Hai người gần như đồng thời thiện quá quá giận Nhưng mà thiện hoàng đã động thủ rồi Hiện tại chỉ có thể nghênh đón Bùm một tiếng quân viên sàn nghiệp thần vương số 1 Bên trong khách sạn ôn tuyển Sau khi tiễn ma nhị và ma tam rời đi Hồ Hoàng cùng hoàng giác ngồi chờ trong phòng khách sạn Ê Hồ Hoàng Người bên này sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ Hoàng giác trầm giọng hỏi Yên tâm đi Liên minh chống lại Vương Khả không đánh những trận không nắm chắc đâu. Lần này đảm bảo sẽ khiến cho Vương Khả thua một vô lớn. Chúng ta cứ kiên nhẫn ở đây chờ xem kịch vui đi. Hồ Hoàng đập tức vỗ ngực cười này. Hoàng Giác khẽ nhú mày, Nhưng mà vẫn gật đầu. Dù sao người của liên minh chống lại Vương Khả đều là kẻ thù của Vương Khả. Sẽ không vấn đề gì chứ. Cứ như vậy, hai người đợi một hồi. Hoàng Giác đã đợi tới mức có chút thiếu kiên nhẫn. Không được. Ta phải ra ngoài xem thử đi ta giả làm khách hàng bình thường đi xem một chút. người đừng có gây thêm chuyện vào lúc này nữa, cứ bình tĩnh đợi đi. hồ hoàng coi vẻ ngăn cản. sao lại gây thêm phiền phức chứ? ta mặc đồ đen thì còn ai nhận ra ta được? ta phải xem thử. hoàng giác đội mũ lên, đang chuẩn bị đi ra. cũng đúng lúc này, hoàng giác đột nhiên biến sắc. một cỗ nguy hiểm khổng lồ bao phủ toàn thân, hắn trở tay theo bà năng đánh ra một trường, bù một tiếng. Thế mà lại là Hồ Hoàng đánh lén từ phía sau lưng. Hoàng Giác đánh một trường tới, bị Hồ Hoàng cứng rắn đè lại. Hồ Hoàng, ngươi làm sao đấy? Hoàng Giác cả kinh kêu lên. Hoàng Giác vừa mới dứt lời, tiếng cổ Hoàng Nguyệt Nga từ bên ngoài lập tức truyền vào. Hồ Hoàng, động tĩnh nhỏ lại một chút, vời rồi đột nhiên nổ mạnh như vậy. Nếu không phải có tay đè xuống thì đã bị truyền ra ngoài rồi đi Được rồi, Hoàng chiến thần ta sẽ cẩn thận, ta sẽ cẩn thận. Hồ Hoàng đập tức cười làm lành Nhìn phía trước bức tường kia Lúc này làm sao Hoàng Giác có thể không hiểu Chuyện gì đang xảy ra được chứ Cái thằng Hồ Hoàng này làm phản à? Không thể nào Cái thằng Hồ Hoàng này không phải là người sáng lập Đã lên minh chống lại Vương Khả sao Sao ngươi sao đứng chung một chiến thuyền với Vương Khả chứ Chuyện này thực sự không có khả năng Không thể nào được chứ Hoàng Giác cả kinh Có gì mà không thể Không phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao Hoàng Giác ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi Đợi cho lát nữa Ta đã phải tiễn ngươi lên đường Hồ Hoàng trợn mắt nói Đây là một cái bẫy sao Đây là một cái bẫy nhằm lừa gạt bọn ta sao Tại sao chứ Tại sao Tại sao ngươi lại lợi? Nghe lời vương cả, Không phải ngươi và vương cả có thù oán không đội trời trung sao Hoàng giác gào lên với vẻ kinh ngạc Cái gì mà thù không đội trời trung chứ Đều là trẻ tuổi không hiểu chuyện Bây giờ tất cả mọi người đều đã thấy là Là người lớn rồi Hẳn đã, đã trưởng thành hơn rồi Ta và Vương Khả có thù oán sâu như thế nào chứ Hắn vừa không giết thân nhân của ta Ta lại không giết thân nhân của hắn Hắn thì coi có thù oán gì chứ Cũng chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà Sau khi hóa giải hiểu lầm Mọi chuyện đã trở nên vô cùng tốt đẹp Hồ Hoàng dương mắt để nói Không đúng Không thể nào Nội oán hận của người khi đó ta đã rõ ràng nhất Bằng không ngươi cũng sẽ không lập đến cái liên minh chống lại Vương Khả này Người hận thánh tận xương tủy, Chắc chắn là Vương Khả đã uy hiếp người Hắn đã dùng cách gì uy hiếp ngươi vậy Thật là vô lý mà Người nói cho ta biết Hắn đã uy hiếp ngươi như thế nào Ngươi mà xứng đáng là minh chủ à Hoàng giác sợ hãi thét lên Hắn không có uy hiếp Hồ Hoàng lắc đầu Cái rắm ấy Ta không tin Ngươi hận Vương Khả như vậy Ngươi hận Vương Khả như vậy cơ mà Nhất định là Vương Khả đã làm chuyện gì đó vô lương tâm với ngươi Có đúng hay không Ta không tin ngươi cứ bỏ qua như vậy được Lại còn giúp đỡ Vương Khả Rốt cuộc hắn đã làm cái gì với ngươi Hoàng giác bi phận, sắc mặt của Hồ Hoàng trở nên khó coi. Người có biết, một khi kế hoạch hôm nay của chúng ta thành công, sao có thể giết được Vương Khả không? Rốt cuộc Vương Khả làm cái gì mà có thể khiến cho người từ bỏ việc giết hắn? Còn làm tay sai trói như vậy, tại sao lại như vậy chứ? Hoàng giác giống lên, về mặt Hồ Hoàng cũng vô cùng khó coi. Hắn, hắn dùng pháp bảo để ghi lại rất nhiều hình ảnh và tranh vẽ riêng tư của ta. Cái gì? Hổ hoàng ngươi bị điên à? Hổ tộc Hổ tộc các ngươi làm gì có mặc quần áo đâu Hắn thu lại một chút hình ảnh chân chuông của ngươi Mà có thể uy hiếp được ngươi sao? Ngươi từng mặc y phục từ bao giờ chứ? Hắn nữa ngươi sợ cái này cái gì? Hoàng giác vô cùng khó hiểu Ngươi không hiểu đâu Những bức hình kia của hắn Không nói chuyện bức hình nữa Ngươi có biết hắn Để những bức hình của ta chỗ nào không? Hắn nói nếu ta không nghe lời hắn Hắn sẽ gửi tất cả cho các đại yêu vương trong yêu tộc xem Kề mặt hồ hoàng đầy bi phẫn. Chuyện này có gì mà lạ chứ? Ngươi làm gì có quần áo bao giờ? Hoàng giác chối mắt nó một cách không thể tin rồi. Ngươi thì hiểu cái gì? Nếu những bức hình này bị lộ ra về sau ta làm sao còn đặt chỗ đặt chân ở trong yêu tộc nữa chứ? Những con hồ cái chung sống với ta lúc trước sẽ nhìn ta như thế nào đây? Ta cũng là cần mặt mũi chứ? Cái thằng vương khả này quả là giết người không thấy máu mà. Lúc hắn ghi lại hình ảnh có bắt ta bày ra đủ loại tư thế rất là xấu hổ nhục nhã kẻ sĩ có thể nhục chịu chết chứ không thể chịu nhục ta cũng ta cũng suy nghĩ thông suốt rồi ta và vương khả thực ra cũng cũng coi như là đánh nhau có làm sao đâu thôi bỏ đi oan gia nên giải không nên kết chuyện này đến đây coi như kết thúc đi hồ hoàng nói hoàng giác vẫn uất trợn mắt không phải từ trước đến nay yêu tộc các ngươi đều không mặc quần áo sao các ngươi còn sợ cái gì chứ ngươi sợ cái rắm mà Người phơi mông mỗi ngày trên đường phố cũng không thấy xấu hổ gì cả. Bây giờ ngươi lại nói với ta. Người không chịu nổi vì một bức ảnh. Là trường chính đạo thu hình đấy. Hắn còn biến thành một con hồ cái vô cùng xấu xí rồi ôm ta để chụp hình nữa. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài. Sau này ta làm sao mà có thể lăn lộn trong yêu tộc được chứ. Bọn hắn còn tưởng rằng khẩu vị của ta biến thành thê thảm vô nhân đạo như vậy. Người không hiểu đâu. Kỹ thuật ghi hình của thằng trường chính đạo này không thể hiểu được. Hồ Hoàng bi phẫn cầu nhọc. Người cởi chuồng hành tẩu thiên hạ mỗi ngày còn không sợ Thì tại sao lại sợ cái này chứ Người thần kinh à Hoàng giác bi phẫn gạo lên Người không hiểu đâu Người không hiểu được đâu Hồ Hoàng lắc đầu Không Người chính là tên thần kinh thật rồi Màu thả ta ra Thả ta ra đồ thần kinh Hoàng giác bi phẫn gạo thét Người đừng có học Hồ Hoàng áp chế Hoàng giác gắt gạo Bên ngoài phòng làm việc của Vương Hà Đám người sắc dục thiên, từ một tĩnh đang thúc giục như ít tam bảo, lại bị Vương Khả càn đại. Sau đó lại nhìn thấy Thiện Hoàng sải bước, nhảy vào văn phòng của Vương Khả. Vương Khả, các người đang làm cái gì vậy? Tại sao không động thủ thế? Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy. sắc dục thiên gắt gặp. Ta biết, nhưng mà hết cách rồi. Thiện Hoàng muốn đánh nhau, vì vậy chúng có thể giao hai tên biến thái lâu la chết tiệt này cho Thiện Hoàng phát tiết lửa giận trong lòng một chút thôi. Vương Khả khoát tay Người cho rằng ta muốn để cho thiện hoàng đến à Nếu ta không thể cho điệp thiện hoàng đến Thì ta sẽ phải ăn mắng Có thể làm thế nào nữa đây Thế vậy mấy ngày nay chúng ta vất vả chuẩn bị Chẳng phải là uổng công à Sát dục thiên câu mày hỏi Không uổng công chuẩn bị Nghe ta đi Như ý tam bảo không cần vây hãm Hai người trong phòng làm việc của ta nữa đâu Mãi lập tức bảo vệ những người khác Trong khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 Nhanh đi đi Ngay lập tức Như ý tam bảo hướng xuống Bảo vệ những người xung quanh Vương Khả ra lệnh Theo như kế hoạch ban đầu Là nhốt hai tên biến thái chết tiệt kia vào trong Như Ý Tam Bảo Như vậy thì tất cả đều rất yên tĩnh Sau đó thì chỉ cần mang theo Như Ý Tam Bảo rời đi là được Còn khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 Sẽ không chịu bất cứ tổn hao nào Tuy nhiên hiện tại không có cách nào khác Thiện Hoàng đã gia nhập vào Vì thế chỉ có thể thay đổi sách lược thôi Không phải người đã nói là Sẽ không đánh chặn nào không nắm chắc sao Vì sao mỗi lần ngươi lên kế hoạch thì đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy chứ? Sắc dục thiên bày ra về mặt khó hiểu. Đừng có nhiều lời. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Nhanh đi, nhanh một chút đi. vương Khả trường mắt nhìn đám người sắc dục thiên. Mặt của sắc dục thiên đưa ra. Cũng chỉ có người có thể nói ra được những lời không biết xấu hổ như thế này. Đây mà còn là nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Buồn một tiếng. Trường mắt thì trường mắt. Nhưng mà đám người sắc dục thiên, tây môn tĩnh vẫn nhanh chóng thúc giục như ít tam bảo để bảo vệ khuân viên sản nghiệp thần vương số 1. chợt nhìn thấy trên bầu trời khuân viên sản nghiệp thần vương số 1. Đột nhiên xuất hiện vô số mây đen, vòng quanh là một kết giới do luân hồi bàn tạo thành để bảo vệ phía dưới. Mà Đại Lạc Kỳ Bát cũng xuất hiện trong đó, tạo thành một cái vòng bảo hộ khổng lồ. Ngày lúc hàng ngàn khách hàng đang tỏ ra nghi ngờ, bù một tiếng, một tiếng nổ vô cùng lớn vàng lên, phòng làm việc của vương khả bị nổ tung tué. Là thiện hoàng đang đánh nhau với hai tên thiên mà. Thiện hoàng cũng đang tức điên rồi. Phải chịu uất ức ở Nam Thần Châu trong vòng một năm thì cũng thôi đi. Trở về vậy rồi mà còn bị... Có thể bị ức hiếp nữa sao? Hai tên thành thiên cảnh thì bị thần kinh rồi sao? Đến nói xấu ta thì cứ nói đi nói lại. Còn lấy cảnh tượng ta bị thi đế đánh chia thành nhiều câu chuyện khác để mà kể à? Mỗi ngày đều kể cho Vương Khả nghe. Để cho xem kịch à? Các người cố ý làm cho ta khó chịu đúng không? Hát kịch cho Vương Khả thì cũng thôi đi. Còn mẹ nó... Lại còn phải đeo mặt nạ chùm của ta lên. Giống ta và thi đế sao? Các người cảm thấy chỉ dựa vào miệng kể ra vẫn chưa đủ sinh động. Nên phải biểu diễn ra mới đúng đúng không? Các người muốn chết sao? Bởi vậy. Một kích này. Thiện Hoàng không một chút nương đầy. Mà hai đại thiên ma cũng bỗng nhiên bị thiện hoàng công kích. Cũng trở nên biến sắc. Là bị lừa sao? Không ổn chúng kế rồi. Không hay rồi. Chúng ta bị gạt rồi. Nếu như đến tận bây giờ mà hai đại thiên ma vẫn chưa phát hiện chuyện này. Là rất kỳ quả Thì căn bản không thể nào đạt được tới trình độ cao này Tại sao Thiện Hoàng lại trở về Rất rõ ràng Là do chính do Vương Khả mời tới Bằng không làm só thể vừa đến Đã bị động thủ ngay lập tức như vậy Hay nói là cách khác Ngay từ đầu Vương Khả đã biết chúng ta tới đây rồi Cái gì mà liên minh chống lại Vương Khả chứ Tất cả chuyện toàn là giả dối Hồ Hoàng hợp tác với Vương Khả để bày mưu gạt chúng ta Không Là Hoàng Giác bắt tay với Vương Khả cùng nhau tính kế chúng ta Đáng chết thật trong nháy mắt hai người thiện quá hóa giận bay tới nghênh đón thiện hoàng bù một tiếng một trận nổ cực lớn lập tức nổ tung một đám mây hình nấm khổng lồ trên không trung trong nháy mắt một con lúc xoáy kinh khủng quét sạch bốn phương tam hướng từng cú đánh liên hoàng, khiến cho khắp nơi trong thiện thành đô đều đột ngột chấn động mạnh mẽ chuyện gì vậy chứ tại sao uy lực lại lớn như vậy Vương khả phía xa cũng cả kinh kêu lên đám người sắc dục thiên đang thúc giục nhĩ tam bảo để bảo vệ khuôn viên sản nghiệp thần vương số 1 cũng mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi Suýt Trốn đã như ý Tam Bảo cũng không ngăn cản rồi. Tại sao? Tại sao một cú đánh này lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Sắc Dục Thiên cả kinh. Sắc Dục tiên tin rằng, cho dù là lúc trước bản thân cũng không thể đỡ nổi một kích kinh khủng này được. Mà trên bầu trời, giữa những cú đánh liên hoàng, giữa thiện hoàng và hai đại thiên ma, nhưng mà rõ ràng vẫn không thể đánh bay được hai đại thiên ma ra ngoài, một quyền phẫn nộ của mình, thế mà lại bị bắt gắt gao chặn lại sao? Chuyện này là rất không hợp lý. Nhìn hai nam tử mang khăn trùm đầu bằng da đang cản lại mình trước mặt. Rồi lại nhìn rung bạo của mình trên chiếc khăn trùm đầu bằng da kia. Bản thân là thiện hoàng vậy mà lại không hề đánh bay thiện hoàng giả sao? Một cách này của ta có thể lại bị cản lại sao? Chết đi! Thì đế giả bên cạnh đánh tới một quyền buồn một tiếng. Thiện hoàng bị một quyền này đánh cho ngựa cả người bay ngược về phía sau. Chuyện gì thế này? Thiện hoàng cũng sợ hãi hét lên. Không thể nào Ở Nam Thần Châu Ta đã bị thi đế đánh rồi Nhưng mà đó là thi đế Mẹ kiếp còn tên thi đế giả này mang khăn trùm đầu ra mặt Cũng có thể đánh cho ta bay ngược ra sau sao Cho dù là ta không chú ý Nhưng mà cũng không thể nào như vậy được chứ Ta đang nằm mơ Không phải Vương Khả đã nói đây là hai tên thành tiên cảnh bình thường sao Đây mà là thành tiên cảnh bình thường á. Thành tiên cảnh bình thường có thể đánh được ta sao Buông một tiếng Hai tên thiên ma đã buông tay ra Tự nhiên dốc sức. Trong nháy mắt hào quang bảy màu trói lóa phát ra xung quanh người. Hào quang vạn trưởng. Mê hoặc lòng người. Tiên nhân à. Thiện Hoàng trố mắt cả kịch. Còn mẹ nào. Ta đang đánh nhau với tiên nhân. Không phải Vương Khả nói đây chỉ là thành tiên cảnh sao. Ta bị Vương Khả lừa Sắc dục thiên phía xa cũng đã mở to hai mắt nhìn. Tiên nhân. Hai tên biến thái chết tiệt này. Thế mà lại là tiên nhân. Vừa rồi. Nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu để cho như ý tam bảo nuốt bọn hắn lại thì chắc chắn không thể nào nhốt được bọn hắn đập tước có thể đánh nát như ý tam bảo đấy ngay cả thiện hoàng cũng chỉ có thể ngăn được một chút vương khả cũng may mà ngươi mời thiện hoàng tới làm thế nào mà ngươi biết hai người bọn họ là tiên nhân vậy ta xin lỗi vì những hiểu lầm vừa rồi ngươi thực sự là tính toán không bỏ sót mà ngươi quả thật là không đánh những trận không hề nắm chắc vương khả ở bên cạnh đang lau mồ hôi đầm đè Dương mắt nhìn hai tên tiên nhân phát ra hào quang bảy màu trên người kia Chết thật ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không? Hai cái thằng tiên nhân để mọc ra từ đâu vậy chứ? À mình xin ngừng đây nha mọi người và xin lại các bạn ở những tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.